Đây là một cự long chân chính, thân dài hơn trăm trượng, kim lân quanh thần, mắt rồng đỏ đậm, vảy dày, vàng óng, dâu rồng dựng lên, không ngừng quấy động, bụng mọc ngũ trảo, cứng cắp lợi hại. Đột nhiên xuất hiện kim long làm tả đăng phong cùng Ngọc Phật trởn mắt há hốc mồm, tuy rằng trước đó hai người đoán được thập tam có khả năng ngự long nhưng lại không ngờ cự long mà nó diễn sinh ra lại là trí tôn kim long. Tả Đăng Phong càng không nghĩ đến Thập Tam lại gọi Kim Long vào lúc này, nội đan của nó cũng không còn nhiều, lúc này muốn ngự Kim Long tất nhiên sẽ làm cho nội đan hao hết, không thể khôi phục. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy Thập Tam đang chạy đến đây, Kim Mao lúc trước của nó bây giờ trở nên vô cùng ảm đạm, cặp răng nanh cùng với lông trên tai của nó đã gần như biến mất, bộ dạng của nó vô cùng uể hoài nhưng vẻ mặt lại vô cùng hương phấn. Rất nhanh đã chạy đến vách núi rồi nhìn chăm chú vào kim long kia. Tại sao lúc này thập tam lại gọi kim long? Ngọc Phật ngạc nhiên mà hỏi tà Đăng Phong. Nó muốn chúng ta nhìn thấy thực lực chân chính của nó. tả Đăng Phong kéo Ngọc Phật lui về phía sau. Tại sao thập tam lại làm như vậy? Ngọc Phật lại hỏi. Bởi vì nó đã làm ra lựa chọn. Đây là lần cuối cùng nó ngự kim long rồi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 197 Thái tử 13 Thập Tam đứng ở trên bách núi ngưng thần Mà tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật nhanh chóng lui về sau ba trượng Giờ phút này Kim Long đang vẫy đuôi Chuyển động thân thể Ngũ chảo Kim Long vốn là vương giả trong loài rồng Không nghĩ đến Thập Tam lại diễn sinh ra ngũ chảo Kim Long Ngọc Phật nhìn Kim Long Cảm khái Tôi đã đoán được nhưng mà tôi không nghĩ suy đoán của mình là chính xác Tả Đăng Phong lắc đầu nói, 12 địa chi vốn là linh thú ứng theo chúc khôn, có khả năng thay đổi địa khí. Trong thân của 12 địa chi có sự tồn tại của Long, có thể khắc chế thiên Long bình thường cũng chỉ có ngũ chảo kim Long. Bất quá lúc thập tam đi theo hắn cũng không lộ ra điểm đặc biệt nào, đổi theo kiểu dương hầu nhảy lên trên mái hiên phòng, đi tiểu trên đầu cương thi, nửa đêm cắn tử thử, những hành động này đều là không tốt. Tả Đăng Phong rất khó tưởng tượng một con mèo như vậy lại có thể không chế kim long. Cảm giác này giống như một người ăn mày làm bạn với thiên tử. Sớm chiều ở chung với nhau nhưng không biết người này ngồi ở ngôi cửu mộ. Khi hai người đang nói chuyện, đuôi của con kim long kia quét về phía lá chắn linh khí vô hình kia. Một đuôi qua, lá chắn kia sinh ra phản lực làm đuôi rồng văng ra. Hành động này của Kim Long dĩ nhiên là thăm dò uy lực của lá chắn kia, sau đó nó vẫn chưa nóng lòng công kích nữa, chỉ ở giữa không trung xoay quanh, hứng lấy ánh mặt trời. Thừa dịp này tả Đăng Phong xem hòn đá mà lúc nãy Ngọc Phật đưa qua. Trên hòn đá này có chữ viết, chữ viết cũng không nhiều cũng chỉ hơn 100 chữ, trên này ghi chép thân phận của vị đạo nhân này. Ngọc Phật thấy tả Đăng Phong xem hết hòn đá này thì luôn trao mày. Nghi ngờ mà hỏi Cô xem đi Tả Đăng Phong đưa hòn đá cho Ngọc Phật Những chữ này tôi cũng không hiểu hết Ngọc Phật lắc đầu Những chữ này là nằm giữa chữ giáp cốt và chữ tượng hình Ngọc Phật chỉ nhận ra một nửa Lão đạo kia có đạo hiệu là Tuyết Huyền Chân Nhân Là một ngoại tộc tu đạo Bản thể của ông ấy là một con báo tuyết Chữ trên đá này là do ông ta dùng móng vút khắc Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn Kim Long ở Bách Núi Phát hiện Kim Long vẫn đang ồn éo. Báo tuyết, Ngọc Phật cũng không kinh ngạc, tiệt giáo là nơi mà nhiều ngoài tộc tu đạo đây cũng là chuyện mà người đạo môn biết. Bất quá tiệt giáo đã tiêu vong, những người ngoại tộc tu đạo này cũng tuyệt tích. Tôi có cảm giác là cổ ngữ trên này có ý nghĩ khác nhau nên cách lý giải cũng khác nhau. Từ ban thân trên này chỉ là tiểu hổ và tiểu báo, nơi này cũng không có lão hổ, báo tuyết cũng không ít. Tuyết huyền chân nhân từ khi biến thành người đến lúc phi thăng đã trải qua 12 năm, đã chứng thành thiên tiên vị. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, Hiển nhiêu là từ đó về sau vị này cũng không thể trở về nơi cũ rồi, tu đạo thành tiên đã trở thành truyền thuyết. Vậy trên này có nghi chuyện ông ta đấu pháp cùng Khương Tử Nha không? Ngọc Phật hỏi, Không có, trên này đều là những lời đường hoàng. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, Trên này có ghi lại những chuyện của tuyết huyền chân nhân trước khi phi thăng, đại khái là về cuộc đời của ông ấy, động cơ của ông ấy cũng rất đơn giản, chính là nói cho nhân thế biết trên đời này từng có một người sống như vậy, nhìn cái này nữa đi. Ngọc Phật lại đưa một hòn đá nữa cho tả Đăng Phong, tả Đăng Phong cầm lấy rồi nhanh chóng nhìn qua một lần, sau đó nâng tay đánh nát, rồi lắc mình kéo Ngọc Phật trở lại sơn động, bỏ hòn đá thứ nhất về vị trí của ông. Cùng lúc đó ngũ chảo kim long đột nhiên vẫy đuôi đánh về phía tấm lá chắn kia, nương theo một tiếng trầm mộn, gió núi ở bên ngoài đã thổi tới. Lá chắn bị vỡ, ngũ chảo kim long lập tức bay lên, thập tam nhảy lên người nó, thập tam nhảy lên đầu rồng rồi lập tức nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó đầu kim long to lớn kia vốn đang hung lệ cuồng bão bỗng biến thành dịu ngoan phục tùng, mắt rồng nhìn về phía hai người tả đăng phong và ngọc phật. Ngọc Phật thấy thế kéo Ngọc Phật đi về phía Kim Long Anh muốn ngự Kim Long Ngọc Phật cực kỳ kinh ngạc Trước đó hai người cũng chưa thấy dao long Cũng đừng nói qua Thanh Long hay Kim Long Một cử long hung lệ uy nghiêm như thế Ai mà dám cởi nó Tôi đã mang nó 3 năm Cởi nó một lần cũng được thôi Tả Đăng Phong kéo lấy tay Ngọc Phật rồi nhảy lên Thập Tam xuất pháp Lên trên Kim Long Tả đăng phong cao giọng phát lệnh, tả đăng phong ra lệnh một tiếng, kim long lập tức nâng đầu rồng lên, nương theo một tiếng long ngâm, kim long liền bay thẳng lên không. Thời gian qua ngàn năm, lại ngự kim long, thập tam có vẻ vô cùng hương phấn, thập tam luôn nhắm mắt không nhúc nhích, loại hưng phấn này là thông qua hành động của kim long, ngũ chảo co lại, bay thẳng lên trên không chung. Tuy rằng tốc độ cực nhanh nhưng mà chu vi thân rồng cũng không có hàn phong đập vào. Đây là bởi vì trong lúc di chuyển linh khí quanh người kim long phát ra để chống lại cái lạnh của bên ngoài. Không bao lâu sau, thập tam đã ngự kim long bay thấu qua tầng mây. Trên tầng mây nắng xuân rực rỡ, nhìn thấy cảnh vật ngàn dặm Kim long lại phát ra một tiếng long ngâm. Cái này để phát ra những bực tực trong 3.000 năm qua. Thập tam xuống dưới tầng mây đi đợi kim long phát tiết hết tả đăng phong mới ra lệnh thập tam nghe vậy lập tức điều khiển kim long vẫy đuôi lao xuống tốc độ lao xuống rất nhanh giống như là nhảy từ trên cao xuống vậy cảm giác này làm cho tả đăng phong vô cùng hương phấn không nhìn được mà hoan hô ma tuy rằng ngọc phật có đạo thuật huyền diệu nhưng vẫn là nữ nhân tốc độ lao xuống rất nhanh làm nàng sợ hãi khẩn trương mà ôm lấy cánh tay của tả đăng phong Kim Long lao thẳng xuống dưới đỉnh núi sau đó dừng lại. Đuôi rồng màu vàng của nó liền quất về đỉnh núi nơi mà Tà Đăng Phong và Ngọc Phật đã đứng trước nó. Mọi thứ trên đỉnh núi đều vỡ nát ngay cả sơn động kia cũng không còn. Cử động này giống như muốn nói, lão tử sẽ không quay về đây nữa. Sau đó, thập tam liền khống chế để Kim Long bay về hướng đông. Còn không thả tay ra. tả Đăng Phong cười nói với Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe vậy này mới tỉnh ngộ, lúng túng mà buông tay ra. Cô không muốn biết trên hòn đá mà tôi đập nát có biết cái gì sao? Tả Đăng Phong hỏi. Lúc trước tôi chỉ liếc sơ qua, chỉ thấy trong đó có một câu khẩu quyết ngữ long hồn. Ngọc Phật nói. Nửa phần trên ghi lại thân phận của Thập Tam. Long mạch của Hoa Hà khởi nguyên từ núi Côn Lôn. Núi Côn Lôn là long mạch chi tổ, là vương của Kim Long. Núi Côn Lôn lại được diễn sinh ra từ 12 thái tử Long Mạch trải rộng khắp thần châu. Kim Long sở trúc, chủ Hoàng Đình Long khí, Quyết Giang Sơn sở trúc. Nhưng mà 12 chi này không ngừng phát triển chi số. Thái tử Long Mạch thứ thập tam vốn không nên xuất hiện nhưng mà nó vẫn xuất hiện. Hơn nữa vừa mới xuất hiện thì nó đã bị tàn tật. Tam hồn của Kim Long không thể bám vào thân rồng mà là chịu ảnh hưởng của ngũ hành linh địa một phân thành hai ai. Mặt khác thành hình Tả Đăng Phong chỉ tay vào Thập Tam Thập Tam có thể khống chết Kim Long Là bởi vì thân thể của nó Nắm giữ tam hồn của Kim Long Là trí tôn Kim Long Thái tử Thập Tam Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 198 12 Vương Triều Ngọc Phật nghe vậy gật gật đầu Người trong đạo môn đều biết Côn luôn là Long Mạch Chi Tổ Cũng biết rõ 12 Kim Long Thái tử Phạm là thần vật đều có ba hồn bảy vía. Kim long này cũng là như thế. Chẳng qua nó xuất thế liền xảy ra sai lầm cho nên mới xuất hiện hiện tượng tam hồn cùng thất phách chia lìa. Tam hồn thuộc về thập tam, thất phách thuộc về kim long. Tả đăng phong lên tiếng. Cái gọi là độc vật diễn sinh cũng không phải là sau khi địa chi lớn lên tiếp tục diễn sinh. Mà là trong lúc địa chi dần lớn lên, độc vật mà nó diễn sinh cũng dần tăng trưởng. Thập tam và kim long cũng là như thế, tam hồn thất phách không có thể phân, nếu mạnh mẽ chia lìa, tam hồn sẽ là chính, thất phách là phụ, đây cũng chính là nguyên nhân mà thập tam có thể khống chế kim long. Nửa phần dưới biết cái gì? Ngọc Phật hỏi, cô biết là ai tìm thấy kim long không? Tả Đăng Phong hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không phải là tuyết huyền chân nhân sao? Ngọc Phật lộ vẻ nghi hoặc. Cương tử Nha là đệ tử xiền giáo là quốc sư của Chu Chiều, thống nhất thần Châu Chu Triều tất nhiên tôn sùng xiền giáo Tuyết huyền chân nhân làm việc giữa theo lời chỉ bảo của tổ sư tiệ giáo mục đích là làm lộ ra vây lực của tiệ giáo để cho tiệ giáo không rơi xuống thế hạong T tả đang phong cười khổ lắc đầu phía dưới có viết lại nội dung là Ngự Long thuật nhưng mà Ngự Long thuật này cũng không phải do tuyết huyền chân nhân sáng chế ra. Mà là thông thiên giáo chủ truyền thủ cho hắn Ngay cả thập tam cùng kim long cũng do thông thiên giáo chủ đưa cho hắn Thì ra là thế Tại sao đảo quân lại làm như vậy Ngọc Phật là người trong tiệt giáo nên biết được tổ sư của tiệt giáo Cũng là một trong tam thanh cho nên nàng mới xưng là đảo quân Đại Soái tự nhiên không thể đi theo làm đối thủ của tiểu binh Hướng hồ một con báo tuyết cùng một con mèo lại dễ dàng trở thành bằng hữu bởi vì bọn nó đều là động vật họ mèo. Tả Đăng Phong cười khổ. Lấy ngũ chảo kim long giao đấu với 12 địa chi. Đây quả thật là một động tác lớn. Nhưng nếu không có người trên trời cho phép thì tuyết huyền chân nhân cũng sẽ không dám làm như thế. Ngọc Phật gật đầu nói. Tuy rằng nàng là người tu đạo nhưng chưa bao giờ nàng thấy qua thần tiên. Thậm chí nàng chưa bao giờ thấy qua di tích mà thần tiên lưu lại. Lần đến vân nam này làm cho Ngọc Phật cảm giác được tiên nhân cách nàng không xa. Chỉ là bọn họ không can dự vào việc phàm trần, cũng có lẽ là không can dự vào những việc ngoài sáng. Sở dĩ tuyết huyền chân nhân phi thân là bởi vì y đã làm xong chuyện mà mặt trên giao phó. Tả Đăng Phong nói, thì ra hắn lợi dụng thập tam, chẳng trách hắn nhẫn tâm vứt bỏ thập tam. Ngọc Phật thở dài. Kỳ thật y cũng không xấu, ít nhất là y chỉ lấy đi nội đan của thập tam mà không giết nó. Phải biết rằng sự xuất hiện của thập tam vốn đã không đúng, trong Cửu Châu chỉ có 12 long mạch, 12 long mạch này đối ứng với 12 vương chiều là đại, Hạ, Thương, Chu, Tần, hán, Tấn, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. 12 vương triều này đối ứng với 12 long mạch. Những vương chiều khác đối ứng với tứ chảo của Thanh Long. Nếu Thập Tam và Kim Long ở cùng một chỗ, không hề nghi ngờ gì nữa điều này sẽ làm xuất hiện một vương chiều mới. Đây là điều mà thiên địa sẽ không cho phép. Tả Đăng Phong nghiêm nghỉ mở miệng. Ngọc Phật nghe vậy gật gật đầu, 12 vương chiều đối ứng với 12 long mạch là điều mà ai cũng biết. Bất kể là chu dịch của Chu Văn Vương hay là phong thôi bối đồ của viên thiên cương Lý Thuần Phong đều đoán rằng Ti Kiêu sẽ có 12 vương triều, nếu hơn một cái sẽ không có hoàng đế. Sự thật đúng là như vậy, phổ nghi cũng là bị người ta đuổi khỏi hoàng cung. Tuyết huyền chân nhân đã làm chuyện này suốt 12 năm mới xong, tất cả những gì y làm cũng khó mà khảo chứng rồi, kỳ thật chân tướng rất đơn giản. Chính là tiệt giáo lợi dụng thập tam và kim long để chứng minh với siển giáo rằng tiệt giáo cũng không có thua gì siển giáo. Bọn họ cũng có thể thống nhất thần châu. Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nhìn, phát hiện chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã rời khỏi khu vực tam giang, đang đến sườn đông của kim Sa giang. Chuyện 3.000 năm trước khó mà biết được chân tướng, dâu ria không đáng kể không thể tìm tòi nghiên cứu. Ngọc Phật gật đầu mở miệng. Tả Đăng Phong nghe vậy không có đáp lại, tuy rằng chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn vẫn không cho phép trong lòng mình có dấu chấm hỏi. Hắn hy vọng có thể tìm được đoạn chuyện cũ 3.000 năm trước, cũng may là đang tìm địa chi, cũng có thể từ trên người bọn nó mà tìm được rất biết để biết chuyện cũ 3.000 năm trước. Ngọc Phật thấy tả Đăng Phong không lên tiếng nữa, liền không có quấy giày nữa hắn. Thu hồi suy nghĩ nhìn xuống thành trì thôn xóm phía dưới. Thập Tam, vừa thôi, không cần phải hao hết linh khí, lưu lại để tự bảo vệ bản thân. Tả Đăng Phong thấy lông trên người Thập Tam dần đổi màu, bắt đầu rơi rụng thì mở miệng. Lúc này Thập Tam đang điều khiển kim Long cũng không có đáp lại, cũng không có giảm tốc độ, mà còn tăng tốc bay nhanh hơn. Thập Tam, hạ xuống. Tả Đăng Phong cao giọng nói, Kim Long phát ra một tiếng Long ngâm trầm một, ý bảo đã nghe được lời của tà Đăng Phong. Tuy rằng đã đáp lại tả Đăng Phong nhưng mà Kim Long vẫn không giảm tốc độ mà càng vội vàng phóng về phía đông. Sau một nén nhang, Long thân rung lên, Kim Long thỉnh thoảng run lên mà bản thân Thập Tam cũng run dậy. Dù vậy Thập Tam cũng không có ngừng lại mà không ngừng thúc dục Kim Long. Tà Đăng Phong thấy thế không có lên tiếng nữa, Thập Tam làm như vậy là có mục đích gì đó. Rốt cuộc Kim Long đã tiến vào Hồ Nam, vùng rừng tùng này rất quen mắt với tả Đăng Phong, nhìn xung quanh thì hắn xác định nơi này chính là trạm thứ nhất mà hắn đã từng đi qua, là khu vực của cổ thành Dung Quốc Hồ Nam. Thập Tam muốn đưa chúng ta trở lại đảo quán sao? Ngọc Phật hỏi Tà Đăng Phong, nó muốn đi báo thù. Tà Đăng Phong dở khóc dở cười, đến nơi này hắn biết rõ Thập Tam muốn làm gì rồi. Báo thủ cái gì? Ngọc Phật nhíu mày. Thập tam có thủ oán với độc vật mà cửu dương hầu kia diễn sinh ra. Nó muốn mượn cơ hội này đi báo thù Tả Đăng Phong cười. Chốc lát sau Kim Long đã đến chỗ hoang tàn của cổ thành Dung Quốc. Sau khi Kim Long hạ xuống, Ngọc Phật và Tả Đăng Phong nhảy xuống khỏi người nó. Kim Long liền bay thẳng lên hố trời, rồi giống một tiếng lớn. Sau đó Kim Long tiến vào hố trời. Thập Tam, đừng giết nó. Tả Đăng Phong thấy thế liền hô to. Độc vật nơi này là do cửu dương hầu của Ngọc Phật diễn sinh ra. Có thể không giết là một điều tốt. Bây giờ Kim Long đã tiến vào hồ trời. Chốc lát sau bên trong liền truyền ra tiếng Long ngâm cùng với tiếng Chi Chi. Tiếng Chi Chi tràn ngập sợ hãi kèm với đó là tiếng thảm thiết. Điều này nói lên Thập Tam cũng không có giết nó mà đang hành hạ nó. Không bao lâu sau... Kim Long rời khỏi hố trời rồi hạ xuống bên cạnh hai người tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy miệng nó không có vết máu, mà bên trong hố trời truyền đến những tiếng chi chi. Điều này nói lên thập tam cũng không giết nó. Kim Long hạ xuống rồi quay đầu nhìn hai người. Tả Đăng Phong biết Kim Long là do thập tam điều khiển nhưng mà điều này cũng làm tim hắn đập nhanh hơn. Kim Long nhìn tả Đăng Phong một cái rồi ngẩn đầu lên giống một tiếng lớn. Một tiếng giống này ẩn chứa uy nghiêm cuồng bá của Kim Long, cũng ẩn chứa sự lưu luyến với Thập Tam. Giống lên một tiếng, rất nhiều nước mắt trong mắt Thập Tam rơi xuống, nó đứng bên người tả Đăng Phong, tuy rằng đứng ở bên người tả Đăng Phong nhưng giờ phút này ánh mắt của nó vẫn mở mịt, điều này nói lên nó vẫn chưa muốn bỏ quyền khống chế Kim Long. Thập Tam, thả nó đi đi, Tả Đăng Phong thở dài mở miệng, Thập Tam nghe vậy ngẩn đầu nhìn tả Đăng Phong một cái. Sau đó nhìn vào Kim Long, do dự một lát lâu rồi nhắm hai mắt lại. Khi Thập Tam vừa nhắm mắt lại, Kim Long liền được tự do, nó liền bay thẳng lên trời. Kim Long vừa bay lên, Thập Tam mở to mắt nhìn nó, lúc đầu khuôn mặt của Thập Tam tỏ vẻ không muốn. Sau khi Kim Long từ từ bay xa, rốt cuộc Thập Tam cũng không kìm lòng được mà nhảy lên, Lăng không đuổi theo. Nhưng nó chỉ nhảy lên được 20 mươi trượng là dừng lại Đứng lơ lửng trên không Mà nhìn Kim Long bay xa Thẳng cho đến khi không còn thấy bóng dáng của Kim Long nữa Thì nó mới hạ xuống đất Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 199 Gây họa tới thân tộc Thời gian cô rời khỏi thần châu phái cũng không ngắn Cô hãy mau trở lại đi Sau một lúc Tả Đăng Phong thu hồi lại suy nghĩ Nói với Ngọc Phật, tôi không có chuyện gì, đi với anh tới Sơn Đông. Ngọc Phật nói, nơi này cách thần châu phái không xa nhưng mà nàng vẫn không mời tả Đăng Phong đến thần châu phái bởi vì nàng biết tả Đăng Phong rất nhiều chuyện quan trọng trong người cần làm. Không cần, tự tôi xử lý là được rồi. Giọng nói của tà Đăng Phong rất kiên định. Ngọc Phật nghe vậy không nói gì nữa, đưa tay vào ngực lấy cái gì nhưng phát hiện thanh phù trùng nàng mang theo đã hết. Pháp thuật chú nhan kia cô hãy chăm chỉ tập luyện, tôi đi trước đây, tả đăng phong vẫy vẫy tay với thập tam, thập tam nhảy lên vai hắn, ngọc Phật thở dài gật đầu, tả đăng phong mang theo thập tam lăng không về phía tây, nhìn bóng lưng tả đăng phong rời đi, trong lòng ngọc Phật rất bi thương, từ biệt vào ngày hôm nay, không biết khi nào mới gặp lại. Trong lòng nàng hy vọng Tả Đăng Phong có thể thuận buồm xuôi gió mà tìm được nội đan của 6 địa chi âm trúc, nhưng mà trong tiềm thức nàng lại hy vọng Tả Đăng Phong gặp khó khăn, bởi vì nàng biết Tả Đăng Phong không có nhiều bằng hữu, nếu gặp khó khăn thì sẽ nhờ nàng giúp, đến lúc đó hai người sẽ được gặp lại. Chờ đến khi bóng dáng Tả Đăng Phong biến mất, Ngọc Phật mới mang theo tâm trạng mất mát xoay người xuôi nam. Tuy trong lòng tả Đăng Phong không bình tĩnh nhưng mà hắn cũng không quay đầu lại. Hai người chia tay vào lúc trạng vãng tối, đi đường suốt một đêm. Lúc này tâm trạng của tả Đăng Phong vô cùng phiền một, một phần vì an nguy của người nhà, phần còn lại là bởi vì thập tam, trong lúc lăng không tả Đăng Phong vẫn luôn thầm hỏi nên làm cách gì để làm cho nội đan của thập tam sớm khôi phục. Tình huống bây giờ của Thập Tam giống như một vị hoàng đế mất đi quyền khống chế đội quân của mình vậy. Nếu muốn thay đổi tình huống này phải tìm cách khôi phục lại nội đan cho nó. Biện pháp tốt nhất chính là bổ sung linh khí cho nội đan của nó nhưng mà Thập Tam không có pháp môn luyện khí, chỉ có thể hấp thu một cách bị động. Như thế nếu muốn bổ sung linh khí thì chỉ còn một cách duy nhất đó chính là tìm những vật có linh khí để Thập Tam ăn, hấp thu. Tự hỏi một hồi, cuối cùng tà Đăng Phong làm ra quyết định, bất kể là nội đan của đại chi hay là kỳ hao dĩ thảo, chỉ cần thấy liền lấy đi đưa cho Thập Tam. Tao sẽ không bạc đãi mày, tao nhất định tìm cách khôi phục lại nội đan cho mày. Tà Đăng Phong nói với Thập Tam, giờ phút này tâm trạng của Thập Tam vô cùng ủe hoài. Thập Tam nghe vậy lên tiếng đáp lại, khá là hưng phấn. tả Đăng Phong nghe vậy, cười khổ mà lắc đầu. Cho dù kế này khả thi cũng không phải là làm được trong ngày một ngày hai à. Bất quá chỉ cần có hy vọng là tốt rồi. Còn hy vọng sẽ có động lực. Có động lực sẽ giúp cho bản thân cố gắng hơn. Giảng sáng hôm sau, tả Đăng Phong đã đến một thị trấn trong cảnh nội Hồ Nam. Sau khi dùng cơm và nghỉ ngơi, tả Đăng Phong lại khởi hành. Buổi chiều ngày thứ ba, tả Đăng Phong đã đến Văn Đăng Huyện. Lúc này tà Đăng Phong đã đến Thánh Kinh Sơn, vì là chiều nên trên này vẫn còn nhiều khách hành hương, người đạo nhân tiếp khách vẫn đứng phía trước đại điện, lúc này khách hành hương không nhiều lắm nên y đang ngủ gà ngủ gật. Làm phiền đạo trưởng bẩm cho vương chân nhân nói rằng tả Đăng Phong đến bái kiến, đi đến trước cửa đạo điện, tà Đăng Phong liền chắp tay nói với đạo nhân tiếp khách kia, thập tam không thể vào điện nên nó đã đến rừng cây phía đông. Đạo nhân tiếp khách nghe có tiếng nói, mở mắt ra thì thấy tà Đăng Phong, rất rõ ràng là y vẫn còn nhớ tà Đăng Phong. Là ta, đạo trưởng gần đây có tốt không? Tà Đăng Phong hỏi, khi hắn còn chán nản thì vị đạo nhân tiếp khách này không có khinh thường hắn, điều này làm cho hắn có ấn tượng tốt với vị đạo nhân tiếp khách này. Vô lượng thiên tôn, cảm ơn tả chân nhân lo lắng, chân nhân chờ một chút. Đạo nhân tiếp khách có chút khẩn trương bởi vì bây giờ tả Đăng Phong tàn bảo đã là người trong ngũ đại thái đầu. Đạo nhân tiếp khách nói xong liền vẫy một tiểu đạo đồng đến đứng chỗ của hắn. tả chân nhân, mời. Đạo nhân tiếp khách đi ra, rồi mời tả Đăng Phong. Ta không phải người trong đạo môn nên ông cứ gọi tên của ta đi. Tà Đăng Phong đưa tay vào ngực tìm kim phiếu. Cảm ơn chân nhân, chân nhân hãy đi theo tôi. Trưởng giáo chân nhân đã phân phó khi nào chân nhân đến thì dẫn chân nhân vào viện Đạo nhân tiếp khách chắp tay nói cảm ơn Tả Đăng Phong nghe vậy liền nhíu mày nhưng vẫn đi theo Suy nghĩ của hắn trước đó không sai Ngân quan thả thanh phù trùng là vì muốn gọi hắn trở về Minh Tịnh của thiếu lâm sự có đến đây không? Tả Đăng Phong hỏi Bẩm chân nhân, Minh Tịnh đại sư có đến đây Bất quá đã rời đi rồi Vẻ mặt đạo nhân tiếp khách tỏ ra bất đắc dĩ. Rõ ràng là thiết hại đã không thành thật khi còn ở đây rồi. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu không có mở miệng nữa. Đi vào một toàn đỉnh viện u tĩnh thì hai người đã thấy Ngân Quan mở cửa đi ra. Xin chào Vương chân Nhân. Tả Đăng Phong chắp tay hướng về phía Ngân Quan. Vô lượng thiên tôn, Tả chân Nhân mời. Ngân Quan chắp tay đáp lễ. Tả ơn Đạo trưởng, Vương Trân Nhân mời. Tả Đăng Phong nói tiếng cảm ơn với đạo nhân tiếp khách rồi đi vào trong viện. Vào trong viện hai người phân chủ khách ngồi xuống. Ngân quan châm cho tả Đăng Phong một chén trà. Vương chân Nhân, đã xảy ra chuyện gì? Tả Đăng Phong nâng tay bưng trà. Lúc trước đằng khi chính Nam có đưa một lá thư đến đây, cậu hãy xem đi. Ngân quan đưa một lá thư cho tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong đặt chén trà xuống rồi cầm lấy ra thư. Mở bức thư ra thì thấy trong thư có hai phần, phía trên là viết cho Ngân Quan, nội dung chỉ có vài cơ ao ý nói là toàn chân phái kết cấu với thổ phỉ chống NB, vốn là nên quét sạch nhưng mà tạm thời không thêm truy cứu. Quy định trong một tháng với thông chi cho tả Đăng Phong đến Tế Nam gặp đằng khi chính Nam, nếu quá hạn mà tả Đăng Phong không đến, lính NB sẽ tấn công núi. Bên dưới là viết bằng tiếng NB, nội dung cũng giống với suy đoán của tả Đăng Phong. Đằng khi đã bắt người nhà của hắn Bất quá làm cho tả Đăng Phong không nghĩ đến chính là Đằng khi không những bắt hai người chị của hắn Mà ngay cả cô chú gì cậu Tam tộc Những người có liên cơ un đến hắn đều bắt hết Trên này có hơn 70 cái tên từ già đến trẻ Sự việc trọng đại Bên dưới viết chữ NB nên bần đảo cũng không biết Bất quá vần đảo sai người tìm hiểu tin tức Nghe nói đoạn thời gian trước lính NB bắt không ít người Chắc là người nhà của cậu Ngân quan nói, đa tả vương chân nhân, việc này tôi sẽ xử lý, tôi còn có chuyện quan trọng trong người, không ở đây lâu được. Tả Đăng Phong nhét lá thư này vào trong lòng, đứng dậy nói, tả chân nhân đường xa mà đến, hãy để bần đảo tận tình địa chủ. Ngân quan nói, không cần, đa tả vương chân nhân, tả Đăng Phong nghe vậy nhìn Ngân quan một cái, tình cảnh của Ngân quan cũng giống như Kim châm đều có vướng bận và trách nhiệm. Mặc dù có lòng tương trợ nhưng lại không dám ra tay Tả Đăng Phong nói xong liền xoay người ra ngoài Ngân quan thở dài tiễn Tả Đăng Phong ra cửa Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 200 giữ hổ miêu bì trên thư có ghi ngày Tả Đăng Phong bấm tay tính Thấy thời gian cũng không vội cho nên sau khi rời khỏi Thánh Kinh Sơn Tả Đăng Phong mang theo thập tam trở lại thanh thủy quan Hắn chỉ ở đây một lát để quét sạch bụi bẩm trên mộ của vũ tâm ngữ rồi rời khỏi. Tả Đăng Phong xuất phát vào giờ hởi. Sáng sớm ngày hôm sau hắn đã có mặt tại Tế Nam. Giữa trưa hắn mới đi đến chỗ đóng quân của bộ đội 1875. Tả Đăng Phong đã ở đây một thời gian cho nên cũng khá quen thuộc địa hình ở nơi này. Hắn cũng không có tiến vào từ cửa chính mà là đến phố ký viện ở phía Tây. Sau đó đi vào một gian nhà. Lúc này trong nhà có một riêu tỷ, thấy tả Đăng Phong liền nghiêng đầu đánh giá hắn. Tại sao cô trở về rồi? Tả Đăng Phong đi đến hỏi, riêu tỷ này chính là người đàn bà mà trước kia tả Đăng Phong thuê phòng. Ở đây, trước khi đi tả Đăng Phong đã cho nàng thỏi vàng để nàng hoàn lương. Tả Đăng Phong vừa mới mở miệng, riêu tỷ kia liền nhìn ra hắn. Diêu tỉ nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, ấp uống không nói gì. Tả Đăng Phong vung tay lên, đầu ngón tay chỉ về phía trước. Một đảo linh khí vô hình bắn thẳng vào đầu của nàng. Tả Đăng Phong đi ra sau ba trưởng, nàng đã tắt thở, thân hình rơi xuống đất. Cuộc đời Tả Đăng Phong hận nhất chính là lừa gạt. Người này đúng là không có thuộc trưởng nữa. Thường nói con hát vô nghĩa kỷ nữ vô tình, phẩm đức của các nàng đã mất đi. Sau khi rời khỏi các nàng vẫn nhớ đến cuộc sống cũ Người như thế còn sống cũng không khác gì đã chết Tả Đăng Phong đi cũng không nhanh Sau khi quan sát cổng chạy thấy trước cổng chỉ có hai tên lính canh thì hắn liền bước tới Hai tên lính canh thấy Tả Đăng Phong đi tới liền nâng súng lên chỉa vào hắn Lớn tiếng bảo hắn rời đi Ta là Tả Đăng Phong Đến tìm đằng khi chính nam Tả Đăng Phong bình tĩnh nói Hai tên lính canh vừa nghe Tả Đăng Phong nói tên ra liền tỏ vẻ hoảng sợ, một lát sau, một tên trong đó mới phản ứng rồi xoay người chạy vào doanh trại, tên còn lại thấy thế cũng chạy vào theo. Tả Đăng Phong cũng không có đi vào, mà đứng ở trước đó đợi. Không bao lâu trong doanh trại đã đi ra bốn người, hai nam hai nữ, trong đó một sĩ quan mặc quân phục NB cầm lấy đao chính là đằng khi chính nam, bên cạnh hắn là một nữ quân nhân, người này cũng mặc quân phục. Hai người đi sau là hai ninja, một đen một trắng, một nam một nữ, cả hai đều che mặt, dựa vào thân hình có thể thấy nữ nhân này là Tam Xuyên Tố. Nam nhân kia tả Đăng Phong cũng chưa thấy qua nhưng trực giác nói cho tả Đăng Phong biết tu vi của người này rất tinh thâm, vượt xa Tam Xuyên Tố. Bốn người đi đến trước mặt tà Đăng Phong rồi nhìn chằm chằm vào tà Đăng Phong. Dựa vào ánh mắt cũng khí chất, tà Đăng Phong có thể biết được nữ nhân đi bên cạnh đằng khi chính nam này là đằng khi anh tử. Đằng khi anh tử không hề sợ hãi mà nhìn tà Đăng Phong, trong ánh mắt không mang theo phần cảm tình nào, chỉ có vẻ cương nghỉ của quân nhân. Tầm mắt của tả Đăng Phong chuyển dần qua đằng khi chính nam, mà hai ninja kia, tà Đăng Phong chỉ khinh thường mà nhìn một cái. Tà Đăng Phong cũng không mở miệng bởi vì hắn biết đằng khi chính nam sẽ nói trước Ta biết ngươi sẽ đến Đằng khi chính nam nở nụ cười Bộ giảng tỏ ra tự tin Nếu như tao muốn giết mày Bọn hắn cũng không cản được tả Đăng Phong đáp lại bằng tiếng kêu Nếu như ngươi muốn giết ta cũng sẽ không đi vào bằng cửa chính rồi Đằng khi nói bằng tiếng NB Mày nên hiểu rõ hậu quả nếu chọc tao Mày sẽ không sống được em mày cũng không sống được, tất cả bọn mày cũng không sống được. tả Đăng Phong hừ lạnh mở miệng. Ta sớm đã chọc tức ngươi, đằng khi nói. Mày muốn tao làm gì? tả Đăng Phong hỏi, thân thích của hắn đều nằm trong tay đối phương. Hắn không thể tỏ ra bất cần, nếu hắn không quan tâm cũng sẽ không đến. Chỉ một điểm này hắn đã rơi xuống Hạ Phong. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, mời vào bên trong nói chuyện. Đằng khi nghe vậy lộ vẻ mỉm cười Làm động tác đưa tay như một thân sĩ Tao đã cố nén không giết mày rồi Có lời gì thì nói nhanh Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng Ta muốn hợp tác với ngươi Chúng ta cung cấp manh mối Cung cấp trang bị Cùng nhau tìm kiếm những động vật này Đằng khi chính nam trầm ngâm một lát rồi nói Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không có lập tức trả lời Đằng khi chính nam thấy tả Đăng Phong nhíu mày không nói, Cũng chưa thúc dục Nếu tao không hợp tác với bọn mày, Bọn mày sẽ làm gì? tả Đăng Phong nhíu mày hỏi, Trong lòng tả Đăng Phong hận không thể giết hết bọn hắn, Làm sao có thể cùng bọn hắn hợp tác được? Ngươi biết ta sẽ làm gì? Ta sẽ giết tất cả thân nhân của ngươi, Cho dù ta không giết thân nhân của ngươi, Ngươi cũng sẽ giết ta. Đằng khi mở miệng, Lúc nói chuyện với Tả Đăng Phong, hắn cũng không tỏ ra cuồng vọng. Tuy rằng hắn đã bắt được thân nhân của Tả Đăng Phong nhưng mà hắn cũng không nắm chắc Tả Đăng Phong sẽ đi vào khuôn khổ, hắn không dám chọc giận Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày, tình huống trước mắt đối với hắn cực kỳ bất lợi, trừ phi hắn thật sự bỏ qua hết người thân, nếu không hắn nhất định với đám người NB này. Nhưng mà Tả Đăng Phong không muốn hợp tác với bọn hắn. Hắn không sợ lưng đeo hắn gian nhưng mà hắn không thể giúp người đã giết vợ mình Điều này sẽ làm hắn điên mất Bọn họ ở trong này rất an toàn Ta cũng không làm gì bọn họ Chúng ta cho người thời gian Sau khi quyết định hãy đến tìm ta Đằng khi chính nam nói xong người chuẩn bị rời đi Trong tay hắn nắm giữ lợi thế Tự nhiên không nóng nảy Mày muốn chết phải không Tả đăng phong mở miệng Hành động của đằng khi đã chọc giận hắn Tả Đăng Phong nói xong, đằng khi chính nam lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong trởn mắt nhìn, hơi đánh giá lên bốn người. Trong lúc vô hình Tả Đăng Phong phát ra sát khí làm hai tên ninja kia cảm nhận được, nhanh chóng làm hành động nghênh địch. Ngươi có thể bắt được ta thậm chí giết ta, nhưng mà thân nhân của ngươi sẽ chết. Đằng khi từ từ đến gần Tả Đăng Phong, tao sẽ không hợp tác với mày. Chờ sau khi tao nhặt xác người thân của tao xong, tao sẽ đến NB giết sạch người trong nhà mày. Tà Đăng Phong mở miệng. Lời này của Tà Đăng Phong là thật. Hắn tin Đằng Khi sẽ giết người thân của hắn nhưng mà hắn cũng sẽ trả thù. Lúc này đến phiên Đằng Khi cao mày. Trên thực tế Đằng Khi cũng là một loại người giống tả Đăng Phong. Cả hai người đều có suy nghĩ điên cuồng, đằng khi điên cuồng vì thiên hoàng của mình còn tả Đăng Phong điên cuồng vì người yêu đã chết đi của mình. Tao có thể đến NB, lúc ấy tao sẽ giết hết những người có liên quan đến mày. Tả Đăng Phong nói những lời này bằng tiếng NB. Ngươi thật sự cho rằng không có ngươi, chúng ta sẽ không có cách nào phá trận sao. Đằng khi Cao Dọng nói, điều kiện của mày nói ra không có lực hấp dẫn đối với tao. Tả Đăng Phong hừ lạnh, nói ra yêu cầu của ngươi, đằng khi chính nam lập tức truy vấn. Tao có 3 điều kiện, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 201, trong lòng có quỷ 1. Bất kể điều kiện như thế nào ta đều đồng ý, đằng khi chính nam nghe xong lập tức đáp lời. Bổ mày chết, mày cũng đồng ý sao? Tả Đăng Phong liền cười lạnh nói. Hắn không ngờ đằng khi chính nam chưa nghe điều kiện đã lập tức đồng ý Chỉ cần ngươi đồng ý giúp chúng ta tìm đủ 6 loài động vật thuần dương Thì ngay lúc này ngươi có thể giết ta Đằng khi chính nam lập tức rút bội đảo bên người đưa cho tả Đăng Phong Anh, đừng làm vậy Đằng khi anh tử vội vàng ngăn cản Ngài đại tá, xin hãy suy nghĩ cẩn thận Tam xuyên tố vội lôi kéo đằng khi chính nam Chính nam quân Xin đừng làm xấu mặt thiên hoàng, ninh dơ áo trắng lạnh lùng nói, trong cách xưng hô của người Nhật thì quân chính là cách gọi của trưởng bối hoặc cấp trên gọi người dưới, vì vậy có thể thấy người ninh dơ áo trắng này tuổi không nhỏ. Hành động của đằng khi chính nam làm tả Đăng Phong có cảm giác như ăn phải một con ruồi lớn, không nuốt vào được mà nhà cũng không ra, hắn muốn quang minh chính đại báo thủ cho vu tâm ngựa chứ giết một người không thèm phản kháng thì có ý nghĩa gì? Hơn nữa Tả Đăng Phong mặc dù là người trọng lời hứa, nhưng đó là tùy đối tượng, đối với đám lính NB và Hán Gian thì hắn chẳng thèm để ý đến việc giữ lời hứa làm gì, mà hắn cũng không thể giết đằng khi chính nam rồi thất hứa, đây cũng không phải vì hắn giữ lời hứa. Mà là toàn bộ người thân của hắn đều nằm trong tay đằng khi chính Nam Nếu đằng khi chính Nam chết thì những người kia vẫn làm con tin trong tay đám lính NB này Đằng khi chính Nam chính là thấy rõ điểm này Biết tà Đăng Phong sẽ không giết hắn Cho nên mới dám làm bộ đại nghĩa diệt thân như vậy Đầu tiên để tao gặp người thân của tao một chút Một lúc lâu sau tả Đăng Phong mới thở dài nói Tình huống của hắn lúc này giống hệt với Kim Trâm Ném chuột sợ vỡ đồ Được, xin mời, đằng khi chính nam liền đưa tay mời tả Đăng Phong vào doanh trại, tả Đăng Phong liền nhấc chân tiến vào, cùng lúc đó trong đầu hắn cũng đang tính toán làm thế nào để giải quyết tình hình trước mắt. Doanh trại bộ đội 1875 chính là một căn lầu, người thân của tả Đăng Phong bị nhốt trong một căn phòng. Ở phía đông. Bọn họ cũng không có bị thương tổn gì, mà ngược lại đằng khi chính nam còn chăm sóc họ rất tốt, ăn được ngủ được. Những người thân này khi thấy tà Đăng Phong thì rất vui mừng, tản bảo tà Đăng Phong danh tiếng vang dội giang hồ. Những người này tất nhiên đã nghe qua tên tuổi của hắn. Gặp được người thân của mình, cuối cùng tà Đăng Phong cũng nhẹ lòng, nhưng người này ít nhiều đều có liên hệ máu mủ với hắn. gì Dượng, cháu ngoại trai, cậu, em gái họ. Em trai họ, đằng khi chính Nam đúng là bắt hết không sót ai cả. Sau khi gặp gỡ một chút, tả Đăng Phong liền để họ rời đi. Nơi này là đầm rồng hang hổ không nên ở lâu. Xe đã chuẩn bị xong rồi, bọn họ chắc chắn sẽ trở về an toàn. Ngươi cứ yên tâm, đằng khi chính Nam nói. Không cần bọn mày lo, để tự họ trở về đi. Tao không muốn người khác nói mình là hán gian. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Ta sẽ cho họ tiền xe, đằng khi chính nam liền nói. Không cần, người tờ kêu có cốt khí. Tả đăng phong liền đáp, quay lại đưa tiễn đám thân thích của mình rời đi. Đám người đằng khi chính nam chỉ đứng phía xa nhìn lại, không hề đi theo. Chỉ hai, các người không nên trở về nhà, đi về phía tây đi, đến nơi không có người en che giấu tên tuổi mà sống. Tả đăng phong liền dặn dò. Chúng ta nên đi nơi nào đây? Chị hai của hắn ngạc nhiên hỏi lại. Đi nơi nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được trở về nhà cũ. Các người chia ra đi, không nên tập trung lại. Số tiền này chỉ cầm chia cho mọi người. Mỗi người 10 lượng vàng, đủ cho các người chi tiêu rồi. Tả Đăng Phong lặng lẽ đưa kim phiếu cho chị mình. Hay là bọn chị trở về nhà đi? Có em ở đây, bọn hắn không dám làm hại bọn chị đâu. Chỉ hai tả Đăng Phong kiên quyết đem số kim phiếu trả lại cho hắn. tả Đăng Phong dùng sức giữ chặt tay nàng, đỡ cho cử động của nàng khiến người Nhật nghi ngờ. Bọn hắn sẽ không dám làm hại các chị, nhưng chắc chắn sẽ bắt giữ các chị để ép buộc em làm việc không muốn làm. Nhớ kỹ, không được trở về nhà. Nếu lại bị bọn chúng bắt được, em sẽ không cứu các chị nữa đâu. Tà Đăng Phong nghiêm giọng nói, những người này là người thân của hắn có quan hệ ruột thịt nhưng cũng không phải rất thân, Tả Đăng Phong vì họ mà chấp nhận mạo hiểm một lần, nhưng sẽ không có lần thứ hai, những người này nếu nghe lời hắn sẽ không tiếp tục bị người NB bắt nữa, còn như không nghe lời mà bị người NB bắt lại thì hậu quả sẽ tự họ gánh. Chỉ hai thấy vẻ mặt Tả Đăng Phong lạnh lùng, ngạc nhiên gật đầu, cùng đám thân thích rời khỏi doanh trại, Tả Đăng Phong đứng trước cổng doanh trại nhìn bọn họ rời đi. Mãi cho đến khi không thấy bóng dáng bọn họ hắn mới xoay người trở lại Đám người đằng khi cũng không phát hiện tả Đăng Phong đem kim phiếu đưa cho chị mình Cho nên bọn hắn cũng không biết tả Đăng Phong cấm người thân của mình trở về quê cũ Cho nên không hề phái người theo dõi bắt lại Bọn hắn đều cho rằng nếu tả Đăng Phong không giữ lời Thì chỉ việc đem đám người kia bắt lại Chính vì bọn chúng nghĩ có đòn sát thủ này để đối phó với tả Đăng Phong Cho nên đều không lo lắng việc tả Đăng Phong không chịu nghe lời mình Trở lại bên tòa nhà Tả Đăng Phong đi theo đám đằng khi lên lầu 2 Nơi này có một chỗ để họp bàn Tất cả việc cần bàn luận đều thực hiện ở đây Tả tiên sinh Xin hãy đưa ra điều kiện của mình Đằng khi chính Nam bình tĩnh nói Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 202 Người lở ta gạt 1 Mày làm thế cũng vô dụng Tao cũng có thể tìm một con địa chi thuần dương Đến lúc đó thì cả hai bên đều cân bằng rồi Tả Đăng Phong cười lạnh nói Hắn đang cố gắng lừa dối đám người đằng khi Để chúng hiểu lầm đòn sát thủ có tác dụng Đó chính là kết cục lưỡng bại câu thương Chúng ta không hề mong muốn như vậy Đằng khi lắc đầu nói Tả Đăng Phong nghe xong im lặng không nói gì Chỉ cầm binh rượu lên vừa uống vừa suy tính làm cách nào mới có thể một lưới bắt hết đám người đằng khi. Đám người đằng khi cũng không nói chuyện. Trên bàn đàm phán, im lặng cũng là một loại vũ khí. Đám người đằng khi đang chờ tả Đăng Phong lên tiếng. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không nghĩ là tả Đăng Phong đang tìm cách hại bọn chúng. Mà nghĩ tả Đăng Phong đang cân nhắc có nên hợp tác với mình không? Phần lớn vị trí của 12 địa chi đều ở tây nam tây bắc của TQ, mà người NB xâm lược TQ từ phía đông, nên đa phần khu vực của các địa chi đều nằm ngoài vùng chiếm đóng của người Nhật. Vì vậy đám người đằng khi không có khả năng huy động quân đội số lượng lớn đi tìm, đây là điểm yếu của bọn hắn. Lúc này tả Đăng Phong đang suy nghĩ nên đem đám người đằng khi đến khu vực địa chi nào mới có thể một lần giết chết toàn bộ. Đầu tiên hắn không thể dẫn chúng đến địa chi ở thuộc đại. Bởi vì thuộc địa của nước chu ở khắp mọi nơi, mà khu vực ở đó cũng không phải hiểm ác gì. Cân nhắc mãi, cuối cùng tà Đăng Phong quyết định dẫn đám người đằng khi vào sa mạc la bố vào trong sa mạc sẽ giết chết bọn chúng.